Nữ hoàng Ai Cập, tập 22, lửa thiêu tháp Babel carol nói, không, các ngươi không được giết sư vì đó là nữ hoàng Ai Cập Làm thế chắc chắn sẽ nổ ra cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai dân tộc carol lo lắng nghĩ, làm thế nào cản họ bây giờ, có lẽ phải hù dọa thôi, không hù dọa họ sẽ không sợ carol nói, triều thần Babylon nghe đây, nếu các ngươi giết hại nữ hoàng sư Cả kinh thành này sẽ gánh chịu thảm họa đấy Quan đại thần Rimsim nói Hả cô ta vừa nói gì Omri nói Một lời tiên tri nữa chăng Ragasu ra lệnh Dừng tay lại Hãy tạm giam sư vào lãnh cung đã Carol mừng thầm May quá bọn họ đã dừng lại Cố chịu đựng nhé chị sư Nhất định sẽ có người cứu chị Hãy can đảm lên Unasu và Ruka đưa Carol trở lại căn hầm Unasu nói với Carol: Tôi không hiểu sư độc ác đến thế Tại sao cô lại cứu mạng bà ta? Carol nằm ở trên giường với hai hàng nước mắt và nói, "Anh không hiểu đâu Unasư, tôi rất thương chị ấy, cho dù chị ấy nhiều lần hãm hại tôi, tôi vẫn tin chị ấy là người tốt." Unasư nói, "Bây giờ tôi đã hiểu, Hoàng thượng Menphui sư từng nói, hoàng phi cứ mãi gặp nạn là bởi tính ngây thơ tin người đấy." Ruka vội chạy xuống báo, "Thưa lãnh bà, Hasan đang đợi ta ở cửa thông gió." Carol nghe vậy thì ngồi bật dậy, "Thế à, hay lắm." Tôi biết anh ta sẽ được việc mà Mau giúp tôi leo lên Caron mừng rỡ nói với Hasan san gặp anh tôi mừng quá san nói Vâng tôi vừa về đến thưa lệnh bà Tôi đã mang về đủ số hàng cô cần Tất cả đã được giấu dưới thuyền neo ở phía thượng lưu kinh thành Caron vô cùng vui mừng Ôi anh giỏi lắm san ơi Một người tùy tùng Ai Cập xuất hiện Tâu Hoàng Phi Thần là cận vệ trong đoàn tùy tùng Ai Cập Xin Hoàng Phi tha tội về sự chậm trễ này. carol mừng rỡ, "Ồ, không sao, các khanh đến đây là tốt rồi." Người cận vệ nói, "Mấy tuần qua, đội trưởng cử người đi tìm hoàng phi khắp nơi mà không gặp." Hasan nói với Kareb, "Lỗi tại chú đấy, thấy chưa?" Kareb nói, "Ơ, tại chú không gặp viên đội trưởng." Người cận vệ nói với Caron, "Bẩm hoàng phi, thành đã nghe Hasan triển khai kế hoạch, có gì thay đổi không ạ?" carol nói với người cận vệ và Hasan, Tôi muốn đưa số hàng đó vào trong tháp Nhưng bọn lính canh phòng nghiêm ngặt quá Caron nghĩ ra và nói a khoan đã Lúc tôi bị ngâm dưới hầm nước Tôi thấy một cửa cống Có lẽ cửa cống ấy thông ra sông Du fu ra Tết. Chúng ta có thể đưa hàng vào theo đường cống đó Người cận vệ nói Hay lắm Chúng tôi sẽ tìm xem vị trí buồn cống ấy ở đâu Ha nói Phải đấy Caron nói Nếu tôi đoán không lầm Thì nó nằm ở hướng tây bắc ngọn tháp Người cận vệ nói, nhanh lên, phải tìm cho ra đường công ấy trước khi trời tối. caro nói, nghe tôi dặn đây, tuyệt đối không để món hàng ấy tiếp xúc với không khí, nó rất dễ bốc hơi, đặc biệt không để hàng gần ngọn lửa. sư thắc mắc, thưa, tôi vẫn không hiểu hàng đó là thứ gì. caro nói, nó là một thứ chất lỏng màu đen, có thể cháy được. Ruka nghe vậy thì ngạc nhiên, sao? caro nói, chất lỏng này chính là dầu thô. một thứ nhiên liệu vô cùng quý giá trong tương lai loại vàng đen này có thể làm thay đổi cả nền kinh tế thế giới trong lúc đó men Phui sư đang đi thị sát mỏ đồng Sinai men Phui sư lo lắng nghĩ về carol cầu mong mọi việc tốt đẹp carol lúc này nàng đang làm gì ở kinh thành babylon xa xôi vì sao nàng chỉ viết cho ta một lá thư đầu rồi bặt tâm không hề liên lạc với ta nữa mini e báo bẩm hoàng thượng đã đến mỏ đồng thuộc cao nguyên Sinai xin đợi lệnh hoàng thượng mem phui sư nói được rồi thánh thượng giá lâm mem phui sư nói với mini e ta cần xem các vỉa quặng ở khe núi tem gọi đốc công cho ta mini e đáp dạ mem phui sư lo lắng nghĩ bầu trời hôm nay lạ quá tại mỏ quặng hôm nay hoàng đế đích thân đi thị sát tình hình khai thác mỏ đấy hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế quân lính thông báo tăng cường bảo vệ hoàng đế nghe chưa theo thánh thư cổ khoảng 4.000 năm trước công nguyên ở khe núi temna này có mỏ đồng lớn nhất ai cập tại mỏ đồng hoàng thượng giá lâm vạn vạn tuế có vài tên nói với nhau sao men sư đến ư ta chờ cơ hội này lâu lắm rồi chuẩn bị đi he <cười> he mọi người nói hoàng đế men sư kìa trà chà, chà ngài đẹp trai quá men sư nói đốc công báo cho ta nghe tình hình sản xuất đồng thế nào đốc công báo tâu hoàng thượng công việc tiến triển rất tốt mời ngài xem chúng thần vừa phát hiện một lượng quặng khổng lồ ở chỗ này men phui sư nhìn vào tấm bản đồ và nói tốt một người công nhân đem nước tới cho hoàng đế men phui sư nói ta muốn đến tận nơi xem đốc công nói thưa ngay bây giờ ư hoàng thượng đi đường xa không nghỉ ngơi ạ mấy tên thích khách nói với nhau khỉ thật Hắn đến thị sát sớm hơn mọi khi Làm mình chuẩn bị chưa xong Một tên khác nói Nhưng lỡ cơ hội này khó gần được con mồi lắm Theo lệnh của hoàng đế Ragasu Chúng ta phải trà trộn vào đám thợ mỏ Rồi chờ dịp men sư đi thị sát mỏ đồng hạ sát hắn Thời cơ đến rồi Khổ nỗi Lúc nào cũng có tướng Minie đi theo hắn men sư nói với Đốc Công Trời nổi gió rồi Đám thợ mỏ không lo lắng trước lời tiên đoán về nguyệt thực ư Đốc Công nói Không ạ họ tin vào ân đức của hoàng thượng người đốc công nói tiếp thần dân chúng tôi chỉ lo cho hoàng phi nghe đến đó thì men Phui sư chịu không nổi thôi ta xin các người hãy tập trung làm việc đi thì hơn minie nói với các đốc công nghe đây hoàng thượng đang buồn cũng không ai nhắc đến hoàng phi đấy men Phui sư vô cùng lo lắng lòng ta đang như lửa đốt nếu thực sự xảy ra nguyệt thực kinh thành babylon bị trừng phạt liệu carol có bằng an trở về với ta không trong khi đó Caron cũng vô cùng nhớ Memphuysu. Memphuysu, em nhớ chàng. Memphuysu thầm nói, nếu không quá bận việc chiều chính, thì ta đã đi Babylon đón nàng rồi. Trong khi đó, Caron thầm mong, đừng, xin chàng đừng đến Babylon, chàng có thể rơi vào cạm bẫy của tên Ragasu bất lương này. Hắn coi em là thần hộ mệnh, cho người canh chừng em từng bước. Đại thần Rimsim nói, nghi thức tiếp theo, đặt móng tay móng chân hoàng thượng vào một hộp kín, Thả ra cửa biển để xua tan vận xui Caron nghĩ Sử sách có nói việc này Nghi thức này được ghi lại trên các tấm phù điêu Hiện còn được giữ trong các bảo tàng Họ làm đúng như thế Ragasu rất sợ khi nguyệt thực xảy ra Tính mạng hắn sẽ bị đe dọa Nên bắt Caron phải ở luôn bên cạnh Hắn xem cô như thần hộ mệnh Ragasu kéo Caron lại gần và nói Ta ra lệnh cho cô Không được rời ta nửa bước rõ chưa Đại thần Rim sim tiếp tục làm lễ Hỡi thần Man Đốc Linh thiêng hãy thương lấy kinh thành Babylon, chúng tôi không đáng bị trừng phạt. Caron nghĩ, thời gian càng kéo dài càng có lợi cho ta và bất lợi cho chúng. Theo tính toán của ta, khoảng 3 giờ nữa nước sông Yufu-Rates sẽ rút xuống. Đó là thời cơ thuận tiện nhất cho Hasan và đội trưởng Neketo đem hàng vào tháp Babel qua cửa cống. Đội trưởng Neketo gọi Hasan Hasan quay lại đáp, có tôi đây. Ha San thấy phía sau đội trưởng là một toán người, thì hỏi: Đội trưởng, những người đó là ai? Đội trưởng nói: Đừng lo, quân ta đấy. Tôi chỉ mang theo vài người đề phòng bọn lính Babylon phát hiện. Ha San hỏi: Đã dọn lối vào chưa? Đội trưởng nói: Xong rồi. Cửa cổng dẫn vào tháp cách đây chỉ nửa giờ chèo thuyền. Ha San mừng rỡ: Thế à? Đội trưởng nói: Từ giờ đến tối chúng ta sẽ kịp chuyển hàng vào trong theo lệnh của hoàng phi. Với điều kiện không bị phát hiện. Đừng lo, không có tên Babylon nào canh cỡ cống cả. Có lẽ chúng không ngờ ta đột nhập lối đó. Hassan nhắc nhở Carep. Carep, chú làm ồn quá. Carep nói, ơ, ta gõ chơi không được sao. Gió độc từ phương Nam ngày càng thổi mạnh. Bên trong thần điện, Chuẩn bị đón tiếp hoàng đế thế mạng vào cầu nguyện. Caron nghĩ, gan du sắp đến đây. Dẹp đường mau lên, tôn lệnh. về phía đội trưởng và Ha San trời tối rồi may quá cửa cống đã ở ngay trước mặt Caron nhìn thấy Gan Yu hắn là Gan ư? quân lính nói với Gan Yu mời đi lối này Quan Tư Tế nói ngài Gan du hoàng đế thế mạng sẽ tạ lỗi trước thần man đốc bỗng Caron nghe thấy ai đó nói bỗng hoàng phi đội trưởng nhắn, hàng đã tập kết an toàn Caron ngạc nhiên ai vừa nói bên tai ta thế Caron vui mừng Hiểu rồi, đó là lính Ai Cập Họ đã trà trộn vào đây Caron gọi Unasu Ruka Ragasu tới trước mặt Caron và nói Hỡi nữ thần hộ mạng của ta Hãy cùng ta và Ganju tiến hành nghi thức giải hạn. Mau lên, mặt trăng sắp lên cao Caron nói Tại sao lại phải có tôi Ragasu nói Nàng ngoan cố quá Có phải nàng nán lại ở đây để tìm đường trốn Caron nghĩ Hắn tinh ranh quá Và nói ta không thèm trốn đâu Ragasu nói Thế thì hãy theo ta Có nàng bên cạnh Ít nhất ta cũng không sợ trời đất quả phạt Người thay thế của ta đâu rồi Caron nghĩ Đành phải nghe theo để hắn khỏi nghi ngờ Ragasu nói với Ganju Lại gần đây Ganju Ganju cung kính nói bỗng hoàng thượng Kẻ bè tôi xin được quỳ gối hầu ngài Không dám đứng ngang hàng đâu ạ Ganju nhìn thấy Caron thì hỏi Hoàng phi Caron đây ư Ragasu nói với Ganju Đúng vậy Nàng chính là người đã tiên đoán nguyệt thực sẽ xảy ra. Gan Du nói, vâng, thần có nghe nói tới uy lực của cô ấy, giờ mới thấy mặt. Gan Du nhìn Caron với ánh mắt căm thù. Hùm, chỉ vì cô gái này mà hoàng thượng tống giam nàng A si sư vào lãnh cung chờ án tử hình. Ta căm thù ngươi, kẻ đã bóp chết mối tình vừa chớm nở trong ta. Caron nhìn thấy ánh mắt đấy thì nghĩ, sao Gan Du nhìn mình ghê quá? Quan đại thần nói, tiến hành nghi lễ đi, tôn lệnh. Trong khi đó, quân của đội trưởng và San Cửa cống đây rồi, vào đi, cẩn thận nhé Ồ, nhìn kìa, không có ai cả Có lẽ bọn chúng bận làm lễ Căn phòng nhỏ Hoàng Phi nói đến kia rồi Đội trưởng báo với mọi người ở ngoài Tình hình rất thuận lợi, có thể vào được rồi Tốt lắm, chuẩn bị chuyến hàng Unasu và Ruka quan sát tình hình Unasu nói, hay thật Hoàng Phi Caron tính toán kế hoạch như thần vậy Ruka nói Tôi lo cho Hoàng Phi quá Bọn chúng đang giữ cô ấy Ôm ri nhìn lên bầu trời và nói Đêm nay gió gào dữ quá Không thấy mặt trăng đâu cả carol nghĩ những đám mây đen vần vũ bầu trời Rất có lợi cho quân ta Hy vọng họ đưa được hàng đến nơi mà không bị lộ Cầu mong mọi việc ăn khớp Trong khi đó Tại lãnh cung Babylon Asisu vật vã khóc trong đau khổ Trời ơi Chỉ vì con nô lệ Caron Mà mình chịu cảnh giam cầm nhục nhã thế này Ari vẫn quỳ ở bên, nữ hoàng Asisư ơi, xin đừng than khóc nữa. Asisư đau khổ nói, ta đã bị lừa vì những lời hứa hẹn ngon ngọt của hoàng đế Ragasu, thật bất hạnh cho ta. Menfui sư, em trai của ta, vì em mà ta trở nên mê muội, mất cảnh giác, ta đã bị lừa để xảy ra nông nỗi này. Hình ảnh Phui sư lại hiện ra trong đầu Asisư. Menfui sư ơi, ta nhớ mãi những ngày thơ ấu khi chị em mình còn nồng thắm bên nhau. Cho đến khi con bé Caron xuất hiện Nó đã chen ngang cướp đi của ta người thân yêu duy nhất A sư tức giận nói Vậy là triều thần Babylon đang rất sùng tín Caron Coi những điều nó nói ra là những lời tiên tri thần thánh Ari nói Vâng, bọn họ điên cả rồi Omri đang đi tới chỗ Asisu -sư. sư nói Chắc chắn con bé ấy đã bịa đặt lời tiên đoán về nguyệt thực Để lừa Ra Ragasu và cả triều đình Omri ở bên ngoài nghe thấy vậy Thì nói với người hầu cận ngươi có nghe gì không con bé ấy đã lừa cả triều đình chúng ta chúng ta đã làm trò cười cho thiên hạ từ lúc cô ta tiên đoán đến nay đã gần 2 tuần lễ mà có thấy nguyệt thực đâu trước đây ta đã nghe nói nhiều về cô gái này cô ta thông minh tài giỏi kiến thức rộng đặc biệt cô ta rất đa mưu túc trí đã từng làm điên đảo các nước hy to assyria tên hầu cận nói đúng thế ạ ôm ri nói tiếp vì vậy chuyện cô ta dùng chiêu bài nguyệt thực để đối phó với chúng ta cũng không có gì lạ Chỉ vì quá mê tín nên hoàng đế chúng ta đã vội tin. Câu nói của a sư mà chúng ta nghe lén được càng khẳng định mối nghi ngờ này. Ôm ri nhìn ra bên ngoài tình hình dân chúng đang bất ổn. Dân chúng hô vang, hãy đuổi cô gái ấy về Ai Cập. Phải đấy, đuổi cô ta đi, cô ta chỉ đem lại điểm xấu cho Babylon. Ôm ri nghĩ dân tình đang bất ổn, cần phải báo cho hoàng thượng biết ngay tình hình để đối phó. Cứ để tình trạng này kéo dài, dân chúng kinh thành sẽ làm loạn mất. Ri vội chạy nhanh về thần điện báo cho Ragasu. Tâu bệ hạ. Ragasu hỏi gì đó Omri. Ngươi có biết ta đang làm lễ cúng thần linh không hả? Có gì gấp nói sau. Carol nhìn Omri nghĩ mình linh cảm có tin xấu rồi. Omri nói xin bệ hạ cho thần được nói nguyệt thực không xảy ra đâu ạ. Carol nghe vậy thì tá hỏa. Omri nói tiếp chúng ta đã bị cô gái ấy lừa. Đó chỉ là mưu kế của cô ta nhằm gây hoảng loạn cho kinh thành Babylon. Ragasu hỏi Ngươi nói thật chứ Omri nói bẩm Thần đã nghe trộm câu chuyện kể của tù nhân Ashisu Caron xuất thân là nô lệ Không phải thần thánh Ragasu sửng sốt Cái gì Vậy là lời tiên đoán ấy là dối trá Caron hốt hoảng Ôi Mình bị lộ mất rồi Làm sao bây giờ Omri nhìn Caron và nói Cô gái kia Đã nghe cả rồi chứ Ragasu nói Hãy trả lời đi Có phải những lời tiên tri của nàng vừa rồi là dối trá Caron nói, không, chính ông mới là hạng dối trá gian manh. Ragasu nổi giận, cái gì, ngươi là ai mà dám buông lời mặt sát ta chứ? Đừng tưởng ngươi là hoàng phi Ai Cập mà ta không dám thẳng tay đánh đập nhé. Caron nhìn Ragasu và nói, mi dám đánh ta ư, ta thét đấy. Ở bên ngoài, Unasu và Ruka đập cửa, mở cửa ra, hoàng phi ơi. Quân lính Babylon chạy vào báo cho Ragasu, nguy rồi, nguy rồi, cấp báo, cấp báo. Ragasu hỏi có chuyện gì vậy Quân lính báo bẩm hoàng thượng các quan tư tế vừa báo tin xấu Ragasu nói Tin gì mà xấu nói rõ xem nào Quân lính đáp bẩm các quan cho biết bầu trời đang tối dần Ragasu hoảng hốt Hả và buông caro ra Quân lính nói tiếp Mặt trăng đang bị ăn mất từng phần Tâu bè hạ Ragasu không nói nên lời Có thật thế không Tên lính khác lại chạy vào báo Báo động đúng thế ạ Lời tiên tri của cô gái này hoàn toàn chính xác Tâu hoàng thượng Hiện tượng nguyệt thực đã xảy ra Nhân tình Babylon đang vô cùng hoảng loạn Họ đổ ra đường than khóc in ngõi Caron cũng vô cùng sững sốt Ôi trời có nguyệt thực ư Lạ thật Chẳng lẽ điều mình bị đặt đã trở thành sự thật sao Binh lính Babylon hoảng loạn Thần linh đang nổi giận Bầu trời sắp sụp đổ Dìm kinh thành này vào lửa địa ngục Chúng ta sẽ chết mất chết mất Thảm họa đến rồi hu hu Hãy đóng tất cả cửa nẻo hoàng cung Đừng cho ánh trăng chiếu vào Ai bị ánh trăng chiếu sẽ hóa điên đấy Una sư nói Có chuyện gì vậy bọn lính đang la ó Trời ơi chẳng lẽ nguyệt thực đã xảy ra Hãy lợi dụng cơ hội tìm cứu hoàng phi ra ngay Ruka nói Phải đấy Quân lính Babylon nói Đóng cửa ra vào lại Chặn tất cả các khe hở. Quân Ai Cập đang trà trộn vào quân Babylon Chúng ta đi tìm hoàng phi nhanh lên Không biết lệnh bà ở đâu hầm ngục đây rồi sao không nghe động tĩnh gì cả bên trong una sư kêu lên mở ra quân ai cập nhận ra đó là tiếng una sư quân ai cập ở bên ngoài phá cửa una sư và ruka ngạc nhiên ủa tiếng phá cửa bên ngoài quân ai cập nói vọng vào đừng sợ chúng tôi đến cứu anh đây una sư mừng rỡ may quá họ là lính ai cập quân lính đã mở được cửa được rồi quân lính nhìn thấy una sư và ruka Unasu, Ruka họ còn sống May quá chúng tôi cứ tưởng các anh tiêu rồi Unasu và Ruka nói Cảm ơn mạng chúng tôi còn lớn lắm Quân lính Ai Cập hỏi Thế còn Hoàng Phi Karol cô ấy đâu Unasu nói Hoàng Phi bị người của Ragasu dẫn đi rồi Phải đi cứu lệnh bà ngay mới kịp Ruka nói Tình hình rất nguy cấp Quân lính Ai Cập nói Vâng chúng ta phải hành động ngay Quân lính Ai Cập nói thêm với Unasu và Ruka Khoan đã, các anh phải cải trang thành lính Babylon cho chắc anh. Unasu và Ruka đồng tình, ừ. Người lính nói với Unasu, đội trưởng có nhắn tin cho anh đấy. Ông ấy nói, hàng đã đến, chuẩn bị đưa vào nơi tập kết. Unasu nói, hay lắm, Hoàng Phi có vẻ rất quan tâm đến số hàng này. Bọn lính Babylon nói, hãy đóng chặt cửa ra vào tháp, đừng để anh trang chiếu vào hoàng thượng. Unasu nói, phải chia nhau đi tìm Hoàng Phi mới kịp. Mọi người đồng tình Đúng đấy Una sư nói Bóng tối sẽ là bạn đồng hành tốt nhất của ta lúc này Ruka nói Nào đi thôi Quân lính Babylon hoang mang Chạy trốn đi Tai họa đến rồi Una sư và Ruka cầu mong Lại trời cho lệnh bà bằng an Quân Babylon nói Nhìn kìa Mặt trăng đã bị ăn gần hết Ragasu lo sợ toát mồ hôi Lại các thần linh Xin hãy tha thứ Đừng dìm chúng tôi xuống địa ngục Caron cũng bàng hoàng Tại sao có sự trùng hợp thế nhỉ? Quân lính chạy vào báo Muôn tô thánh thượng Ragasu gào lên Ôm ri, ôm ri đâu rồi? Tìm hắn cho ta Caron nghĩ Mình nói hù dọa Không ngờ nguyệt thực lại xảy ra Quân lính hô lên Thảm họa rồi Chúng ta đã bị trừng phạt Vì xúc phạm đến cô gái sông nin Caron nghĩ Dân chúng Babylon đang kinh sợ Họ không biết đây là một hiện tượng thiên nhiên bình thường Quân lính Babylon sợ hãi nói Thần linh đã phủ bóng tối lên Babylon Chúng ta sắp bị tiêu diệt Unasu và Ruka nhìn thấy Caron Hoàng Phi đây rồi Caron nghĩ Ôi tôi đang nằm mơ chăng Tiếng ai nghe quen quá Ragasu điên cuồng la lên Tên Omri đáng chết Hắn dám bỏ ta lại đây một mình lúc này à Quân lính Tâu Tâu bệ hạ Đại thần Omri đang ở chỗ các thầy tế Quan sát bầu trời Ruka nói Hoàng Phi không có mơ đâu Chúng tôi đây mà Karol vui mừng. Ruka, Unasu, làm sao hai người thoát được? Unasu nói. suýt. lệnh bà có tin nhắn. Đội trưởng cho biết hàng đã đến nơi, chờ được đưa vào nơi tập kết. Caro nói. Tuyệt lắm, vậy là kế hoạch của ta đã xong được một nửa. Unasu nói. Dạ. Caro nói. Hai người nghe đây, hãy xuống hào nước dưới hầm giúp họ đưa hàng vào đi. Unasu lo lắng, còn lệnh bà. Caro nói. Tôi phải ở lại đánh lạc hướng bọn Babylon Nếu để hắn phát hiện mọi người Kế hoạch sẽ hỏng hết Ruka lo lắng Không, lệnh bà ở lại nguy hiểm lắm Unasu nói Chúng tôi sẽ không đi đâu nếu lệnh bà ở lại caro nói Đây là lệnh của tôi, hãy thi hành đi Unasu và Ruka nói Nhưng mà caro nói Không nhưng gì cả, hãy đi ngay và đừng lo cho tôi Đừng quên, chính tôi vạch ra kế hoạch này Tôi biết cách hành động để bảo đảm thành công tuyệt đối Unasu và Ruka nói Tuân lệnh Carol thầm mong Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp Vậy là nguyệt thực đã xảy ra Đúng như sử sách ghi chép Omri quay lại chỗ Ragasu Ragasu vội hỏi Omri có thật là mặt trăng đã bị ăn hết Omri đáp Dạ đúng à Ragasu nói Vậy là lời tiên đoán của cô gái sông nên đã đúng sự thật Ngươi còn nghi ngờ nữa không Omri đáp bẩm thần đã tin cô ta là nữ thần rồi Sim nói Chúng ta đã đối xử không đúng với cô ấy Quân lính Babylon chạy vào cấp báo Cấp báo Dân chúng bên ngoài đang đập phá hoàng cung Một số người đã nổi điên Ragasu toát mồ hôi Trời, chúng làm loạn ư Omri nói Chúng ta không thể ra đó lúc này Ragasu nói Đúng vậy, nếu ra ngoài lúc này Ta sẽ bị ánh chăng thiêu cháy Caron đi ra ngoài nhìn ánh trăng Quân lính ra lên Ôi, cô ta kìa Trời ơi, ai mở cửa thế Caron nhìn ngắm nguyệt thực, thật kỳ diệu, đúng là nguyệt thực rồi, một trong những hình ảnh ngoạn mục của thiên nhiên. Mình nhớ có đọc trong sách cổ ước một đoạn về Babylon cổ đại, đại ý nói rằng thành ba beo kỳ vĩ này đã bị sét đánh nổ tung ngay trong đêm xảy ra nguyệt thực. Điều ấy liệu có xảy ra không? Ragasu ra lệnh, xông ra bắt cô gái vào, ở ngoài đó rất nguy hiểm. Hiện tượng nguyệt thực xảy ra ngoạn mục đến nỗi khiến Caron hoàn toàn mê mẩn. Cô quên mất, mình vẫn còn nằm trong tay kẻ thù độc ác. Caron nghĩ, kinh cụ ước có thể chép sai, vì đây là điều vô lý. Hiện tượng nguyệt thực không kèm theo sấm chớp mưa dông, làm sao có chuyện xét đánh được. Có lẽ đây chỉ là một xác tín mang tính dự đoan của người xưa. Quân lính Babylon ra kéo Caron vào, Caron la lên, ối buông ta ra, ta muốn xem nguyệt thực. Quỷ tha ma bắt, sau nửa giờ nữa mặt trăng sẽ trở lại bình thường, làm sao coi được nữa. Ragasu nói Nguyệt thực chỉ xảy ra nửa giờ ư? Ôi thế mà ta tưởng nó kéo dài mấy tuần lễ. Nàng đúng là bậc tiên tri thần thánh. Carol, ta đã tâm phục khẩu phục nàng rồi. Mỗi lời của cô quý hơn cả vàng bạc châu báu. Carol nói ông muốn gì? Ragasu nói muốn gì ư? Tôi muốn giữ nàng ở lại Babylon mãi mãi để đảm bảo độc quyền khai thác tài năng của nàng, chỉ đơn giản thế thôi. Carol nghĩ hừ bực mình quá. Nhưng phải cố giữ trên hắn ở đây càng lâu càng tốt. Ragasu nói, nghe đây, ôm ri, tiếp tục cầu an cho ta. Caron thầm mong, mong kế hoạch không đổ bẻ sớm. Ragasu vuốt tóc Caron và nói, Cô gái sông ninh, bây giờ ta mới biết vì sao các nước láng giềng đua nhau tìm cách giành giật nàng. Nhìn vào con mắt của bọn đàn ông khi đến với nàng là ta hiểu ngay. Caron đẩy tay hắn ra và nói, đừng đụng vào tôi, đồ tồi. Khi đó quân của đội trưởng và San chúng ta đi được rồi, mau lên mau lên. Khoan, đợi nước xuống thêm đã. San nhìn lên nguyệt thực và nói, Caron giỏi quá, biết cả tình hình thủy chiều lên xuống. Carep nói, ta cũng biết mà không thèm nói đấy. Ui cha, ngâm mình dưới nước lạnh quá. Dân chúng hô lên, nhìn kìa, cái gì, mặt trăng đang tối dần. Lúc đó Angol nghĩ, vậy là lời tiên tri đã đúng sự thật. Quân Assyria nói với Angol Bóng hoàng thượng Angol Ta nên quay về Assyria Ở đây nguy hiểm quá Angol nói Đừng sợ Ta đang đứng khá xa kinh thành Babylon Mà theo truyền thuyết Chỉ có dân Babylon mới bị trừng phạt Sự trừng phạt cũng không đến ngay cấp kỳ Mà kéo dài khá lâu Đầu tiên là hoàng đế Babylon ngã bệnh băng hà Tiếp đến sẽ có một trận đại dịch trong kinh thành Rồi những cơn hỏa hoạn liên tiếp Trong khi đó ở Hy Hittite to bẩm hoàng thượng có tin từ babylon đã xảy ra nguyệt thực ạ quốc vương hy tay to nói ôi trời hãy mau tổ chức lễ giải hạn tai họa của babylon có thể ảnh hưởng đến hy tay to đấy quân lính báo với izumin Thư hoàng tử nguyệt thực đã xảy ra izumin nói sao thật kỳ diệu lời tiên đoán của Caron đã thành sự thật mu ra chuẩn bị đoàn tùy tùng cho ta hai ngày nữa chúng ta phải có mặt ở babylon Bà mura ngạc nhiên Sao lại gấp thế ạ Izumin nói Xuyệt Khẽ thôi Kéo phụ vương và mẫu hậu ta biết bây giờ Hoàng hậu hy tay to bước vào Izumin nói Ơ kìa mẹ Hoàng hậu hy tay to nói Vết thương của con chưa lành hẳn Đã định đi đâu Izumin nói Thưa Con cần đến Babylon có việc gấp Hoàng hậu hỏi Con đến Babylon vào lúc này ư Để làm gì Phải chăng vì cô gái Caron ấy Izumin nghĩ Mẫu hậu thật là tinh ý, đoán chúng tin đen mình. Izumin đáp, vâng thưa mẹ, con cần tìm cho ra cô gái ấy, để hỏi về thứ vũ khí lạ lùng kia. Hoàng hậu nói, việc ấy đâu cần gấp gáp. Izumin nói, mẹ ơi, phụ vương con đã sai người đi ám sát cô gái, con phải đi theo kẻo không kịp. Hoàng hậu nói, ôi con trai. Izumin nói, mẹ ơi, thời gian cấp bách lắm rồi, đừng cản đường con nữa. Hoàng hậu nói, mẹ hiểu và tin con, Hãy đi và làm những gì con muốn Izumi nói Dường như số phận của con đã gắn liền với cô gái ấy Tâm trí con không lúc nào không nghĩ tới cô ấy Kể cả trong giấc mơ Khi ấy sư vẫn đang ở Sinai sư nhìn bầu trời Nguyệt thực toàn phần sắp xảy ra rồi Mine chạy tới nói Xin bệ hạ xuống hầm để phòng bất chắc Tìm chỗ chú ẩn mau lên Thần nghe nói ánh trăng lúc này Có thể làm người ta hóa điên đấy men sư vô cùng lo lắng nguyệt thực xảy ra trong lúc carol đang ở babylon nàng có bình yên không quân ám sát do Ragasu gửi tới nguyệt thực xảy ra thật đúng lúc con mồi đã sập bẫy của ta he cơ hội ngàn năm một thủa chúng ta sẽ lừa hắn vào sâu thêm nữa đến ngách hầm vắng sẽ cho hắn xuống địa ngục một tên khác nói he he đại ca giỏi quá sau đó chúng ta sẽ về babylon nhận tiền thưởng của hoàng thượng có người tới báo Thư tướng quân mini -e, Đốc Công đang tìm ông. Mine nói: Ta ra ngay. Hãy đóng cửa hầm lại để phòng ánh trăng lọt vào. Bọn thích khách nói với Men Phu sư: Bấm Hoàng thượng mời ngài đi sâu vào phía trong, ở đó sẽ ấm áp và an toàn hơn. Phía ngoài này tầng hầm bị thấm nước dễ sạt lở. Men Phu sư nhìn lên tầng hầm và nói: Được, hãy dẫn đường đi. Bọn chúng nói: Tôn lệnh, xin mời Hoàng thượng cẩn thận, đường trơn đấy. với ý đồ nham hiểm muốn thôn tính Ai Cập, Ragasu hoàng đế Babylon đã tiến hành trước một bước sai quân trà trộn vào các khu mỏ đồng chờ dịp ám sát hoàng đế Menfui sư. bọn chúng nói phía này à? Menfui sư bước tới thì sụp vào hố. bịch, ối! Menfui sư hỏi chuyện gì thế này? bọn thích khách đốt đuốc lên. Menfui sư nhìn thấy, hả? các người là ai? Ragasu đã tính toán đúng vì biết hoàng đế Ai Cập thường đi thanh tra các khu mỏ. Thời cơ của bọn ám sát đã đến và Men Phù sư đã sập bẫy mà không hay biết. Tên cầm đầu bọn thích khách nói: "Chào vị hoàng đế trẻ tuổi đẹp trai." Men Phù sư nói: "Bọn bay là ai? Tại sao dám đặt bẫy ta?" "Ê, ta hỏi sao không trả lời?" Bọn chúng dập tắt hết đuốc và cười hả hê: "Ha ha ha, bây giờ mi không còn là hoàng đế nữa mà là một con chuột nhắt không hơn không kém." Lâu nay bọn ta đóng vai thợ mỏ, quen nhìn trong bóng tối rồi, còn mi thì không? bọn ta thấy mi rõ một một trái lại mi hoàn toàn không thấy gì cả ngoài một màn đen dày đặc có thể nói tính mạng mi bây giờ chỉ tính bằng giây bằng phút bọn chúng cười hả hê ha ha hãy nhìn con chuột nhắt đang co rúm lại kìa vẻ kiêu hùng ngạo nghễ của mi đâu rồi hoàng đế men phu sư nghĩ tức thật mình đã mất cảnh giác men phu sư nói các người làm việc cho ai khai ra đi bọn chúng nói ha ha ha đến nước này mà mi còn cao giọng trịch trường với bọn ta à mi có còn là hoàng đế nữa đâu mi chỉ là một con chuột sập bẫy sắp chịu nhận một cái chết thảm thiết đây là hầm sâu mi có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy mem phui sư nói đừng nói nhiều nữa hãy xưng danh ra đi bọn hèn nhát bọn chúng la lên giết hắn đi anh em ơi giết đi giết đi giờ tận số của mi đã đến rồi đấy mi bây giờ như một kiếm sĩ mù giữa rừng gươm trùng điệp men Phu sư nghĩ mắt ta không quen bóng tối đành trông chờ vào thính giác phải cố cầm cự cho đến khi mini đến bọn chúng nói ái chà ê tao chém hắn bị thương rồi tiếp tục đi men Phu sư nói quỷ tha ma bắt quân đánh lén đừng tưởng dễ giết được ta mà lầm lấy men Phu sư chống trả quyết liệt và hỏi chúng mày là thích khách ở đâu đến nhận lệnh của ai hả tên cầm đầu nói bên phải kìa tấn công bên trái mau lên men Phu sư nghĩ Tức thật mình không thấy kẻ thù nên không thể tấn công chỉ có thể đỡ đòn nhờ nghe tiếng gió bọn chúng hô lên tấn công đi cố lên bao vây hắn kết thúc cho nhanh kẻo lộ hết men phui sư nghĩ bọn chúng đang nóng vội bọn chúng nói siết chặt vòng vây đừng để hắn thoát ra cửa hang chúng ta còn rất ít thời gian men phui sư đứng lên và nói các ngươi không làm gì được ta đâu đừng ảo tưởng men phui sư nghĩ bọn chúng có 8 đứa sao mọi người không nghe tiếng ta nhỉ men phui sư chống trả quyết liệt tên cầm đầu nói khốn kiếp tên hoàng đế này gan lì quá men phui sư nghĩ có lẽ phía trên là xưởng luyện đồng ồn ào quá nên mọi người không nghe được dưới này tệ thật rõ ràng âm mưu này đã được tính toán kỹ lối thoát duy nhất lúc này là tìm cho ra cửa hang một tên lao tới dùng kiếm đâm vào bụng men phui sư men phui sư la lên ối bọn chúng la lên hắn ngã rồi tất cả xông vào đi Cách lấy đầu hắn ta sẽ trọng thưởng đứa nào ra tay sớm nhất. Minie nói với đốc công... Ủa tôi tưởng ông cần gặp tôi. Đốc công nói... Không à chắc có sự nhầm lẫn. Minie nói... Lạ thật rõ ràng tên thợ mỏi nói thế. Minie chợt nghĩ ra... Thôi chết rồi hoàng đế. Minie vội vàng quay lại và nói... Có thấy hoàng đế đâu không? Quân lính trả lời... Dạ không ạ tôi tưởng hoàng đế ở chỗ ngài. Minie hốt hoảng... Thế là thế nào... trời ơi chúng ta đã bị lừa rồi trong khi đó bọn thích khách vui mừng la lên ha ha ha giết được hắn rồi đốt đuốc lên đi ngay khi bọn chúng đốt đuốc lên mem phu sư vùng dậy khốn kiếp ta chưa chết được đâu và thế là mem phu sư xử gọn tám tên tên thích khách ở ngoài canh cửa nói vọng vào mau lên xong việc chưa cửa hang kìa và hắn cũng bị tóm gọn miner ra lệnh đi tìm hoàng thượng mau quân lính trả lời rõ kia rồi bệ hạ ơi mini e la lên báo động có thích khách men sư nghĩ may quá thoát rồi nhưng men sư ngã xuống vì kiệt sức mini e hốt hoảng chạy tới hoàng thượng ngài có sao không ôi trời bệ hạ bị thương rồi men sư nói đừng lo cho ta mini e còn hai tên đang chạy trốn hãy đuổi theo bắt chúng lại mini e ra lệnh truy tìm mau lên chúng chưa đi xa được đâu quân lính trả lời tuân lệnh Minie nói còn một việc nữa hãy gọi đốc công đến đây điểm danh toàn bộ công nhân mỏ mem Phu sư nghe thấy một tên thích khách đã bị thương nói tôi chết mất cũ tôi thần man đốc mini nói quân đâu gọi người y đến đây mem Phu sư nghĩ tên thích khách gọi tên thần man đốc thần man đốc ư dân babylon thờ thần man đốc đúng rồi không còn nghi ngờ gì nữa chính là bọn babylon chẳng lẽ triều đình babylon sai chúng qua đây ám sát ta Trong khi đó ở Babylon, đúng như lời tiên đoán của Caron, đêm ấy mặt trăng đã bị ăn mất, khiến cả bầu trời chìm vào tăm tối. Nhân dân các nước vô cùng lo sợ, hàng trăm ngàn người đã thức trắng đêm theo dõi tình hình. Cầu thần linh thương xót, đây là điểm xấu, báo hiệu thời tiết sắp tới sẽ xấu đi, mùa màng sẽ thất bát, kéo theo đói kém lạm lạc. Cầu các thần che chở, khủng khiếp quá. Quân lính Babylon nói, xin hoàng thượng đứng lui vào trong này kẻo nguy hiểm. Ánh trăng không có lợi cho ngài đâu Lạy trời tai họa đừng xảy ra Ragasu nói Thật khủng khiếp Cũng may các quan đã kịp thời kiếm người thế mạng cho ta Carol lo lắng Không biết kế hoạch đã thực hiện đến đâu rồi Đây là lúc triều đình Babylon đang bấn loạn Thời cơ tốt để hành động Ruka tới và ra hiệu Lệnh bà ơi Carol nhìn thấy Kìa Ruka Suỵt, Ta lui vào trong này Kéo chúng nghe thấy Tình hình thế nào Ruka nói, rất thuận lợi à, bọn lính canh mãi nhìn trời, lơ là canh gác. Ruka mở tấm bản đồ ra chỉ cho Carol. đây là mặt bằng tầng hầm, tôi vừa ở dưới đó lên. Có 3 căn phòng nối với cửa thông gió. Unasu và người lính Ai Cập tới, theo lời lệnh bà hàng đã vào đúng vị trí. Đội trưởng đang chờ hiệu lệnh. Carol nói, thế à, không biết chất lượng hàng thế nào, số lượng hàng cũng rất quan trọng, nó quyết định thành bại của kế hoạch. Cũng may Hasan biết cách vận chuyển hàng theo lời ta dặn, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tính mạng ta đặt cược vào kế hoạch này, nếu thành công ta và các tùy tùng sẽ thoát khỏi đây trở về Ai Cập bình an, nếu thất bại, coi như tàn đời. Anh Rai An có lần nói với mình, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất phải tuân thủ khi vận chuyển dầu thô là không để dầu tiếp xúc với không khí. Vì làm thế, một lượng khí đốt lớn sẽ bốc hơi rất dễ gây cháy nổ. Anh Rai ơi, em không hiểu rõ về dầu lửa, nhưng cứ liều một phen. Em cần phá tòa tháp Babel này mới hy vọng trở về Ai Cập. Quân lính Babylon la lên, ôi, mặt trăng đã biến mất hoàn toàn, ghê rợn quá, chỉ còn một màu đen đáng sợ. Ragasu hỏi, cô gái sông Nin đâu? Omri đáp: dạ, cô ấy ở đằng sau. Ủa, đâu rồi? Karon đưa tấm bản đồ cho người lính và nói, hãy chuyển cái này cho đội trưởng Neketo. Dặn ông ta, đúng lúc mặt trăng trở lại bình thường, tòa tháp này sẽ bốc cháy sau một loạt tiếng nổ, đó chính là hiệu lệnh của ta. Nghe tiếng nổ, các người hãy nhanh chóng đi cứu nữ hoàng Asisu đưa thẳng về Ai Cập, nghe rõ chưa? Người lính hỏi, bấm, con lệnh bà. Ragasu la lên, tìm ngay cô gái cho ta. Người lính nói, Ragasu cho người đi tìm lệnh bà. Caro nói, cứ thế nhé, và chạy quay trở lại chỗ Ragasu. Karol quay lại nói thêm, chúc may mắn Người lính nói, vâng thưa lệnh bà, xin hãy cẩn thận Karol nói với Unasu và Ruka Unasu, Ruka, hãy chờ ta dưới hầm tháp Unasu và Ruka đáp, vâng xin Hoàng Phi bảo trọng Ragasu nổi nóng, quân anh hại Các ngươi canh gác kiểu gì mà để cô ta trốn đi thế, đi tìm mau lên Karol lo lắng, ối nếu bọn chúng xuống hầm tháp sẽ bị lộ mất Caron bước ra và nói Ragasu, ông tìm tôi ư Ragasu nói Đây rồi, hừ, nãy giờ nàng đi đâu Caron tỏ vẻ mệt mỏi và nói Tôi ngồi nghỉ ở đằng kia Quân lý nhốn nháo Nhìn kìa, mặt trăng đang tỏa ra bầu trời Một thứ ánh sáng đỏ như máu Dân khắp nơi họ đồn Hoàng thượng ăn ở ác nên thần linh cảnh cáo Caron nghĩ Mặt trăng sắp trở lại bình thường Khoảng 10 phút nữa có thể hành động Ta sẽ đốt tòa tháp này Trong tháp không có dân thường, ta không cần ái nấy Ta chỉ tiếc một công trình kiến trúc tuyệt đẹp Sắp bị phá hủy Ta không hề muốn điều đó Còn các binh sĩ Babylon thì sao? Họ đâu đáng chết Caron bỗng lâm vào cảnh khó nghĩ Một mặt cô rất muốn phá hủy tòa tháp Babel này Nơi được coi là pháo đài quân sự Giúp Ragasu khống chế các nước chư hầu Tiến hành chiến tranh đàn áp Mặt khác, cô thấy tiếc công sức dân Babylon Đã bỏ ra xây dựng suốt bao nhiêu năm nay Và lại trong tháp hiện giờ có rất nhiều binh lính Babylon Là những người không đáng tội phải chết theo Ragasu Tất cả là do tên Ragasu độc ác Với tham vọng bá quyền muốn mở rộng chiến tranh với các nước Đúng rồi, phải tìm cách sơ tán họ ra khỏi chỗ này Kẻ đáng chết duy nhất là Ragasu Nhưng làm cách nào bây giờ ta nói liệu họ có tin không Quân lính Babylon chạy vào báo Bấm hoàng thượng, mặt trăng bắt đầu ló ra rồi Bầu trời sắp sáng trở lại Ragasso nói, sao? Caron tiếp tục nghĩ, không đúng, mọi người sẽ tin ta, các binh lính sẽ tin ta. Bởi ta đã tiên đoán đúng về nguyệt thực nên họ rất sợ và xem ta như bậc thánh nữ tiên tri. Caron đứng lên và nói, nghe đây, mọi người hãy trốn khỏi tòa tháp này ngay. Tôi vừa nghe tiếng lạ từ trời phán rằng, chỉ ít phút nữa Thượng Đế sẽ đốt cháy tòa tháp này bằng lửa địa ngục để trừng trị tính kiêu ngạo của triều đình Babylon. Quân lính nghe vậy thì hoang mang Thượng đế trừng phạt ư Có chuyện đó sao Trời ơi Caro nói Tôi nhắc lại lần nữa Tất cả các anh em binh sĩ Hãy bỏ vũ khí rời khỏi tháp ngay Bởi nơi này sắp trở thành biển lửa Ở bên ngoài San quan sát Nhìn kìa bọn lính đang rời tháp San gọi Carep chú đâu rồi Carep nghĩ hehe ta biết hết kế hoạch của bọn người Ai Cập rồi Ta sẽ vào tháp kể hết mọi việc cho hoàng đế Ragasu. Chắc chắn ta sẽ được thưởng một món khổng lồ, đủ để sung sướng cả đời. Hasan ơi, hãy chống mắt xem chú mày làm giàu đây. Ragasu nói, cô ta vừa nói gì? Thượng đế sắp đốt tòa tháp này bằng lửa địa ngục ư, láo tết, bịa đặt. Quân lính báo, bẩm, chúng tôi vừa nghe chính miệng cô ấy nói. caro nói, hãy trốn đi, tôi nói thật đấy, nhanh lên kẻo chế. Quân lính nói, chạy mau, chạy mau, đó là lời tiên tri đấy. Các quan Babylon nói, đứng lại, ta bảo đứng lại cơ mà. Cấp báo, cấp báo, quân lính đang hỗn loạn, bỏ đội ngũ chạy khỏi tháp. Caron nghĩ, họ chỉ là những người lính, tay sai của Ragasu, không nên để họ chịu chung số phận với tên vua độc ác ấy. Ragasu hỏi, có chuyện gì vậy? Quân lính tâu, cô gái tiên tri nói rằng tòa tháp sắp bị cháy. Ragasu lao tới nắm chặt lấy Caron. carol lần này rõ ràng cô nói láo. Tòa tháp của ta xây dựng vô cùng kiên cố, làm sao có thể bốc cháy được. Karol nói, ối, tôi không biết, hãy thả tôi ra, tôi chỉ lặp lại những gì nghe thấy từ trời cao. Quân lính Babylon chạy vào báo, bấm, mặt trăng đang trở lại bình thường, tâu bệ hạ. Karol nghĩ, vậy là thời gian của mình còn rất ít. Ragasu nhìn về phía mặt trăng, mặt trăng đã lõ ra, vậy là điểm giữ sắp qua đi. Karol nghĩ, phải hành động nhanh, nếu không kế hoạch sẽ hỏng bét. Quân Ai Cập ở bên ngoài nói, mặt trăng lộ ra rồi. Chờ tiếng nổ hiệu lệnh nổi lên, tất cả xông vào lãnh cung, cứu nữ hoàng an sư nhé. Rõ. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Đội trưởng nói, tốt, bắt đầu di chuyển đi, ám sát lãnh cung, đợi tiếng nổ là hành động. Quân lính trả lời, vâng, xin đội trưởng tin chúng tôi. Đội trưởng nói, chúc thành công, nhớ bảo vệ nữ hoàng chu đáo. ha lo lắng, chú ca rép đâu nhỉ? Ca rếp chạy về phía tháp Thì thấy quân lính chạy ra Chúng nói Chạy trốn mau lên kéo toi mạng Đứng lại bọn hẹn nhát Ủa có chuyện gì mà quân lính bỏ chạy thế Ca rếp nói to Cho tôi gặp hoàng đế ra Ragasu Tôi có chuyện gấp cần báo ạ Quân lính không quan tâm tới lời của ca rếp Mà lo chạy đi Đá cả vào ca rếp Ca rếp la lên Ôi mẹ ơi chết mất thôi Một tên lính nói Này chưa có lệnh của hoàng thượng mà Tên khác nói Mặc sát hoàng thượng Ca rếp nói kệ họ, mình phải gặp hoàng đế Ragasu ngay. biết được kế hoạch của quân Ai Cập, chắc chắn Ragasu rất mừng, cho mình làm tể tướng ngay. Carrepl la lên, hoàng đế Ragasu ở đâu? ai biết chỉ dùm tôi. trong lúc đó, Ragasu nói với Caron, khai thật đi, nàng bịa chuyện để phá quân ta phải không? Caron nghĩ, giờ hẹn với đội trưởng Naketo sắp đến rồi, thế mà mình phải đứng trôn chân, chân ở đây, làm sao bây giờ? Ragasu nói, nói mau lên. Caron nói. tôi nói rồi tháp ba này sắp bốc cháy ragasu hung hăng đừng dọa ta thứ gì có thể đốt cháy được tòa tháp này chứ nó được xây bằng loại đá tỏ âm chắc nhất carol la lên tôi không biết đó là chuyện của thượng đế ragasu nói ý người nói sấm xét ư. ragasu giận dữ nói nàng càng nói càng bộc lộ sự dối trá mùa này không thể có sấm sét carol nghĩ gay quá hắn không cho mình đi carol nói Tôi thề là tôi chỉ lặp lại những gì nghe được từ trời cao Còn thực tế thế nào tôi không biết Sao ông không hỏi các ông thầy tư tế Ragasu nói Được, ta sẽ hỏi họ Ôm Rito, Bấm, binh lính đã rời khỏi tháp Bệ hạ cũng nên rời khỏi đây Phải đề phòng trường hợp cô ta nói đúng Ragasu nói Ông nói có lý Ta ra lệnh Tất cả mau chóng rời khỏi tòa tháp Cô gái này cũng về hoàng cung với ta Đem xe ngựa đến đây Quân lính đáp, già rõ. "Carol la lên, buông tôi ra, thả tôi ra mau." Carol nghĩ, nếu mình không ở lại tháp, tất cả kế hoạch sẽ bị sụp đổ. Carol nói, "Hãy để tôi ở lại đây, tôi có thể cứu được ngọn tháp." Ragasu nói, "Sao?" Carol nói, "Tôi sẽ ở lại cùng người thế mạng Ganju, xem điều đó có xảy ra không." Ragasu nói, "Nàng không chạy trốn chứ?" Carol nói, "Hãy tin tôi." Omri nói, Bệ hạ đừng lo, Ganju sẽ lo việc canh giữ cô ta." Ragasu nói, "Không, nàng là thần hộ mạng của ta, phải theo ta." Carol lo lắng nghĩ, "Làm sao bây giờ, tên này đa nghi quá." Carol nói, "Nghe đây Ragasu, ông đừng quên tôi là nhà tiên tri sứ giả của thượng đế, hãy để tôi ở lại tòa tháp một mình, tôi sẽ tìm cách liên lạc với thượng đế, xin ngài rút lại quyết định hủy diệt Babel." Vì Babel rất quan trọng với Babylon Nó là pháo đài quân sự để kiểm soát Các nước chư hầu, có đúng không? Ragasu và Omri hoảng hốt Hả? Sao nàng biết? carol nói Các ông xem thường tôi quá Việc gì mà tôi không biết chứ Tôi đã có thiện ý muốn giúp các ông cứu ngọn tháp này Mà không nghe thì thôi vậy Để xem tòa tháp bị phá hủy rồi Các ông còn có thực lực để theo đuổi mộng bá quyền hay không? Omri nói bẩm hoàng thượng, cô gái này là thần nữ Hãy nghe lời cô ta đi, để cô ta ở lại đây. Hoàng thượng có mất mát gì đâu chứ. Việc cần kiếp bây giờ là phải tránh xa nơi nguy hiểm này. Quân đâu, đem sương ngựa đến đây. Ragasu vẫn còn phân vân. Omri nói, mời hoàng thượng khẩn trương về cung điện. Ở lại đây tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ragasu nói, Caron, nếu nàng lừa ta, nàng sẽ hối tiếc đấy. Omri nói, đi nào. Caron nghĩ, may quá, cuối cùng hắn đã chịu đi. số nhà ngươi chưa tới đấy, Ragasu. Bây giờ ngươi sẽ không ngăn cản được ta đâu. Thánh thượng hồi cung. Quân lính Babylon nói, Hoàng thượng rời tháp rồi. Còn ai ở trong đó không nhỉ? Còn cô gái tiên tri đấy. Caron nghĩ, hắn đi khuất rồi, bắt tay hành động ngay. Asisu nhìn ra bầu trời và nói, thật không thể tin được. Con bé ấy luôn gặp may. Còn lâu ta mới tin nó là nữ thần. Chẳng qua nó đã gặp may, hiện tượng nguyệt thực xảy ra đúng lúc. Cả sư và ta đều biết mi là một con bé nô lệ mà. Ari nói, thưa lệnh bà, không biết có chuyện gì mà quan quân Babylon binh lính kéo ra khỏi tháp ba Babel. Binh lính Ai Cập ở dưới nhìn lên thấy sư Tôi thấy không nên đưa nữ hoàng sư về Ai Cập, bởi vì bà ấy đã là hoàng phi Babylon. Nhưng đây là lệnh của hoàng phi Caron. Các ông không biết sư đã bao lần hãm hại cô carol à, đưa bà ta về Ai Cập là không nên. Đừng cãi, lệnh là lệnh. quân babylon báo thánh thượng hồi cung đội trưởng naketo nói mặt trăng đã trở lại như cũ sắp đến giờ hẹn với hoàng phi tất cả hãy sẵn sàng mẹ của ganju nói với rim sim hườm ta lo quá thằng ganju con trai ta vẫn còn trong tháp carol nói tốt lắm đã đến lúc cho nổ hiệu lệnh mau lên unasu và ruka đang nóng ruột đợi ta ganju bước ra cản carol lại đứng lại cô đi đâu đó carol nói với ganju Gan Du, anh còn ở đây à? May quá, tôi cần tìm anh. Để báo một việc quan trọng. Gan Du nói, cô vừa nói đến việc nổi hiệu lệnh, thế là thế nào? Caron hoảng hốt, ơ, gay quá, hắn đã nghe cả rồi. Gan Du kéo Caron và nói, ta sẽ bắt ngươi giao nộp cho hoàng đế. Kế hoạch của Caron quả là mạo hiểm, nhưng không phải là không có cơ sở. Cô nhờ Hasan đem thật nhiều dầu thô đến Babylon, bí mật đưa dầu vào một trong những căn phòng dưới hầm tháp Babel. carol la lên á cứu tôi với chết rồi Unasu và ruka nghe thấy chạy tới hoàng phi ganju bóp cổ carol và nói ta phải giết mi để trả thù cho asisu u kéo ganju ra dừng lại đồ khốn ganju hỏi ê các ngươi là ruka đỡ lấy carol carol nói may quá thoát rồi đến giờ hẹn cô sẽ đích thân châm lửa từ trên cao Khí đốt bốc lên từ dầu thô, bị dồn nén trong căn phòng kín, gặp mồi lửa sẽ phát nổ, hàng chục thuyền chứa dầu sẽ bốc cháy sau đó. Unasu nói, mau lên lệnh bà. Carol nói, hai người hãy đưa Ganju ra ngoài ngay. Carol nói với ganju nghe đây Ganyu, Ragasu muốn anh chết nên bắt anh ở lại đây để thế mạng cho hắn. Ganju sửng sốt, cô nói gì vậy, tôi được hoàng đế tin cậy, lại là con trai quan đại thần Jim Sim. Carol nói, ông không tin thì thôi. Nhưng hãy rời tháp về nhà đi. Mọi người tung hô, hoan hô, mặt trăng sắp tròn trở lại rồi. Carol nói, hai người hãy đưa Gan du ra ngoài. Đến giờ hành động rồi. Unasu nói, vâng, thần đã chuẩn bị bó dây tẩm dầu cho lệnh bà. Carol nói, ba người ra khỏi tháp nhanh lên. Unasu nói, tôi sẽ ở lại tháp để bảo vệ lệnh bà. Carol nói, không được, từ bây giờ tôi sẽ hành động một mình. Unasu nói, bẩm hoàng phi. Karol chỉ thẳng về Unasu và Ruka Đây là lệnh, không ai được cãi lời Ta không cần ai bảo vệ cả Hãy dẫn Ganju ra ngoài Trả tự do cho anh ta Còn hai người, hãy đợi tôi ở chân núi Unasu nói Vâng vâng, thần xin tuân lệnh Chỉ mong lệnh bà bảo trọng đừng quá liều lĩnh Ruka nói Chúng tôi sẽ đợi bên ngoài, chúc lệnh bà may mắn Còn lại một mình Karol nghĩ Anh Rai là chuyên gia về dầu khí Đã từng kể cho mình nghe một số tai nạn khí đốt Hồi đó mình nghe mà không để ý. Tiếc quá, giá như có anh ấy ở đây mình sẽ vững tin hơn. Còn bây giờ đành phải liều mạng. Lỗ thông gió đây rồi, nó thông với ba căn phòng ở tầng hầm dưới cùng. May quá, ngoài nổ đủ dài. Ở bên ngoài, tướng quân Naketo nói, sắp đến giờ nổ hiệu lệnh, tất cả vào vị trí. Bên trong tháp, Caron đang kéo sợi dây, kéo ra xa cho an toàn. Tốt rồi. Có lẽ khí ga đã tràn ngập ba căn phòng dưới tầng hầm. Mình sẽ châm lửa rồi chạy thật nhanh khỏi chỗ này Caron châm lửa rồi chạy mau Bất ngờ Omri đứng ra cản đường Đứng lại cô vừa làm gì trong đó carol hoảng hốt Ôi bọn lính Babylon Phải bình tĩnh kẻo hỏng việc Caron nói Omri ông còn ở đây ư Tôi tưởng ông về hoàng cung lúc nãy rồi Bên trong lửa đã bắt đầu bùng lên Caron nói tiếp Hay là các ông chưa tin tôi Định quay lại thăm dò Omri nói Hừm, ta quay về đây vì để quên một số đồ tế lễ. Nhờ vậy ta mới bắt quả tang cô. Cô vừa làm gì? Hãy khai ra mau. Cô châm lửa vào sợi dây thần đó để làm gì? Carol nói: À ờ, tôi đốt lửa để cầu thần linh đấy mà. Omri nói: Tôi không tin. Phải chăng cô đốt lửa làm ám hiệu cho đồng bọn bên ngoài? Omri ra lệnh: Dập tắt lửa đi, mau lên. Quân lính trả lời: Rõ. Carol hốt hoảng: ôi Ở bên ngoài, đội trưởng Naketo nói Mặt trăng sắp tròn lại rồi, đã đến giờ hẹn Hỡi binh lính Ai Cập, hãy chuẩn bị Nghe tiếng nổ là chạy khỏi đây liền rõ chưa Ở trong tháp, Caron la lên Không, đừng đụng vào đấy Caron nghĩ phải hù dọa chúng mới được Caron nói, đó là sợi dây của thần linh Ai sờ vào sẽ bị câm điếc đấy Quân Babylon nói, cái gì cô không đùa đấy chứ Caron nói, tôi là nữ thần, không biết nói đùa chính thần linh vừa thổi lửa địa ngục để đốt tòa tháp chỉ vài giây nữa thôi tòa tháp sẽ nổ tung các ông không nên ở lại hãy nghe lời tôi chạy khỏi đây đi ôm ri nói lại một trò hù dọa hả carol nói tôi không dọa đâu tin tôi đi ôm ri. vài giây nữa cả tòa tháp sẽ trở thành một bó đuốc khổng lồ ôm ri nói đừng dọa ta chứ đốm lửa bé tí kia làm sao đốt cháy ngôi tháp đồ sộ này carol la lên ôm ri. Ôm ri nói, ta khỏi cần dập lửa, nó cũng tự tắt trong vài phút nữa. Cà kê như thế đủ rồi, bọn bay đưa cô ta về cùng mau lên. Bọn lính Babylon kéo Caron đi, Caron la lên, ối, không kịp chạy nữa rồi. Thế là hết, vĩnh biệt mọi người. Ôm ri và quân lính Babylon hốt hoảng, trời ơi, ngọn lửa bùng lên kìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này, hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.